Chiến nông vô Song tập 134. Quý vị hãy giúp Thiên Nhiu like, share và comment cảm xúc khi nghe truyện nhé. Đăng ký kênh để được cập nhật truyện mỗi ngày nhé. Tờ này dịch cũng hơi đều đấy. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này. Đêm khuya, Tống Tĩnh Đình liền mang theo Tần Phượng Hoàng đi ra ngoài, đi đến căn cứ quân khu của thành phố Trung Hải. Đường phố giữa đêm khuya yên ắng, vắng bóng xe cộ. Nhưng ở phía sau thì bỗng nhiên xuất hiện một chiếc MVP màu đen bám theo đuôi xe của cô Qua ba con đường, Tần Phượng Hoàng qua kính chiếu hậu nên nhìn thấy một chiếc xe kia vẫn đi theo ở phía sau Cô chắc chắn rằng bọn họ đang bị theo dõi Cô quay đầu nhìn tới Tống Dinh Đình đang ngồi ở phía sau Tống Tiểu thư không hay rồi, có người theo dõi chúng ta Cái gì? Sao mặt của Tống Dinh Đình có chút biến đổi Cô nói Xem có thể cắt đuôi được không? Vâng Tần Phượng Hoàng nói xong thì liền tăng tốc độ Thử xem có thể thoát khỏi được chiếc xe kia không Nhưng mà lúc này, ở ngã tư phía trước Đột nhiên lại xuất hiện một chiếc format màu trắng ầm, uhm, Chiếc BMW W7 của Tống Sinh Đình Cùng với cả chiếc format kia Đột nhiên chạy đến đụng chạm vào nhau Hai chiếc xe đều đồng loạt nền dừng lại Chiếc MVP đuổi theo ở phía sau cũng dừng lại Mày mắn thầy, tính năng an toàn của chiếc BMW W7 này không hề tồi Ở bên trong được nắp rất nhiều là túi khí. Lúc này, túi khí vừa lúc là mở ra, bảo vệ an toàn cho Tống Sinh Đình cùng với cả Tần Vàng Hoàng. Tần Vàng Hoàng phát hiện, từ ở chiếc Format cùng với cả chiếc MPP kia, đều đã bước xuống vài người đàn ông mặc đồ đen. Mặt cô đanh ngại, nói với Tống Sinh Đình. Tiểu thư cô khóa trái cửa xe lại Tôi xuống xe đối phó với bọn họ. Tần Vàng Hoàng vừa mới xuống xe, tám tên đàn ông mặc đồ đen kia liền đã rút dao găm ra để đâm vào cô. cô nhanh chóng vọt lên, một cước đá vào tên đi đầu, một cú đá liền đã khiến cho gã kia ngã xuống dưới đất. nhưng mà những tên khác thì cũng đã rất nhanh nào đến, liên cuồng vây quanh tấn công cô. cô lấy ra một khẩu súng liều mạng đánh trả, ngăn cản đối thủ chém loạn xạ. thân thủ của tần vượng hoàng không tệ, nhưng mà những tên áo đen này cũng vô cùng lợi hại, đều đã được huấn luyện qua tên phòng hoàng một mình đánh với nhiều đối thủ tình thế có chút cấp bách cực kỳ nguy hiểm mà đúng lúc này thì tiến súng vang lên, lập tức có vài tên áo đen bị hạ phục điền trừ mang theo bát hộ vệ đánh đến điền trừ cầm súng lục giận dữ hét lên. bắt những tên còn lại phải bắt sống tuyệt vời vâng bát hộ vệ đằng sau sát khí tiến tới chỉ còn sót này có ba tên áo đen nhìn thấy điền trừ có súng còn bát hộ vệ thì lại như là năng hộ như đang xuất hiện Bọn họ điếc nhau, bỗng nhiên, nhất tể, đồng loạt, tự sát. Điền Trừ cùng với Tần Phượng Hoàng còn có cả bát khổ vệ đều kinh hãi. Điền Trừ giận mình và tức giận. Cái đám người chết tiệt này, thế mà lại tự sát tập thể rồi. Suốt cuộc đến đây là vì cái gì vậy? Tần Phượng Hoàng liền nói. Không biết, tôi hộ Tống Tống Tiểu Thư đi gặp Vương Tướng Quân. Nửa đường liền đã gặp phải mấy tên này. Tiền trừ phân phó bốn cá hộ vệ đi cùng Tân Phượng Hoàng hộ Tống Tống Sinh Đình đi gặp, đi gặp Phương Đạo Phương. Mặt kháng anh cùng với cả bốn bộ vệ khác chuẩn bị xử lý hiện trường. Hơn nữa, còn phải điều tra ra được lai lịch của mấy tên áo đen này. Xem thử xem có thể phát hiện được điều gì không. Tống Sinh Đình vẫn còn chưa định lại được thần, thì cũng đã đến quân khu ở thành phố Trung Hải gặp được Phương Đạo Phương rồi. Phương Đạo Phương đối đãi với Tống Sinh Đình khá là tôn kính giờ so hỏi Thiếu phu nhân vội đến gặp tôi đến cùng là có chuyện gì vậy Tống Sinh Định điện nói Chồng tôi nhờ tôi chuyển đến Tần lão tiên sinh một câu Vương đạo phương trợn to mắt kinh ngạc hỏi Là cái gì Tống Sinh Định nói Chồng tôi nói nhờ ông chuyển lời đến Tần lão tiên sinh ai muốn ngồi lên vị trí của chồng tôi thì kẻ đó chính là thủ phạm giết hại Tần thiếu Vương Đạo Phương sừng sốt thấp giọng để nói Được, tôi biết rồi Sau khi Vương Đạo Phương tiến tống sinh đỉnh đi Ông đi tới đi nuôi Nghĩ xem rằng làm thế nào để đem lời này của Trần Ninh Chuyển đến lão quốc chủ Ông cuối cùng thì thông qua quan hệ tin cậy Gọi vào điện thoại của quốc chủ phu nhân Vương Uẩn Đem lời của Trần Ninh nói với Vương Uẩn Kinh thành, phủ quốc chủ, ngự thư phòng Vương Uẩn gõ cửa đi vào trong phòng Bà phát hiện cháu mà nung đấy, bà mang vào để trên bàn. Chồng bà một chút cũng không động đến. Lúc này thì Tần Hằng đã qua là 70 tuổi đang ngồi trên ghế, mắt nhắm chặt. Không biết rằng là nhắm mắt dưỡng thần hay là đang ngủ gật. Vương Quần cầm áo mang tô đến ở bên cạnh muốn đáp lên cho Tần Hằng. Nhưng mà lúc này Tần Hằng lại đột nhiên mở mắt to, trực tiếp dọa cho Vương Quần hoảng sợ. Vương Quần bị dọa, dọa khẽ vỗ ngực. Tôi còn nghĩ ông đã ngủ say rồi Vậy mà ông lại tỉnh lại Cháo lúc chiều tôi mang vào Ông cũng không ăn Ông cứ như vậy làm sao mà được đây Tân Hằng từ từ nói Đội vận thân vương Uẩn thân thiết nhìn nói Còn sai xảy ra chuyện Mọi người đều khó vượt qua Ông đem bản thân nhốt ở trong thư phòng Một ngày một đêm rồi Trước cuộc thì ông muốn làm cái gì đây Tân Hằng bình tĩnh nói Tôi đang đợi vương Uẩn tò mò hỏi Đợi cái gì Tần Hằng không trả lời Vương Hoàng biết rằng chồng mình không trả lời Chính là không muốn nói Cho nên bà cũng không có chỉ vấn nữa Bà chỉ niềm nói Lúc trọng vạng tới Lão Diêm đã không chế Trần Ninh Đem Trần Ninh liệt vào kẻ tình nghi thứ nhất rồi Tôi thấy Lão Diêm là không tìm được thủ phạm Muốn cho Trần Ninh đội nổi đây Tần Hằng không có ý kiến Vương Hoàng lại niềm nói Trần Ninh cho người liên lạc với tôi Muốn tôi chuyển đến ông một câu Tần Hằng ôn hòa hỏi quan hệ của cậu ấy sẽ tội hại bị lao giám bắt lại còn có thể nhờ người khác chuyển tin họ ưm vương huấn nghe như vậy thì nhíu mày trần ninh luôn là môn sinh mà ông đắc ý nhất tôi tin tưởng cậu ấy không phải rằng nó hung thủ hại chết con trai đâu toàn hằng bình tĩnh liền nói cậu ấy nói gì vương huấn liền nói trần tiên sinh nói ai để bạc tân thông soái mới bắt cảnh cho ông thì kẻ đó chính là hung thủ hại chết con trai ông Tần Hằng nghe vậy, mắt đột nhiên trợn tròn. Ông bình thường trời long nợ đất cũng không có biến sắc, hiếm khi thấy xuất hiện vẻ kinh ngạc như vậy. Rất lâu sau, ông chậm rãi mở miệng. Trần Ninh này có cùng một suy nghĩ với tôi. Vương Quân nhìn giật mình. Sĩ. Tần Hằng bình tĩnh nói. Vô Song mất tích. Hơn nữa, đêm nãy Dương Vương vẫn không điều tra được manh mối. Có thể thấy rằng Hung Thủ có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, thế lực cũng vô cùng cường đại. Mới có thể làm gọn gàng sạch sẽ như vậy Tôi lại nghĩ Hung thủ động vào con tôi Hắn không phải rằng hắn muốn nhắm vào tôi Bởi vì tôi còn lại tại chức Hơn hai năm nữa thôi Cho nên kẻ thù muốn báo thủ tôi Thì cũng hoàn toàn có thể đợi đến khi Tôi trở về hưu rồi tìm tới Không cần nhất thiết phải ra tay vào lúc này Thấy vậy thì Vương ẩn lại nói Cho nên bọn họ hại con của chúng ta Không phải muốn nhắm vào chúng ta mà có mục đích khác. Tần Hằng lại nói: nếu đúng vậy, nếu tôi đoán không sai, thì bọn họ nhắm đến vị trí thống soái Bắc Cảnh muốn mượn tay tôi hủy hoại Trần Ninh. Sau đó thì bọn họ lại nghĩ cách đem người của mình đưa lên. Vương Quân mà to hai mắt, Trần Ninh cũng đoán được, cho nên Trần Ninh mới nói: ai đề bạc tới tân thống soái mới Bắc Cảnh với ông, thì kẻ đó chính là thủ phạm ở phía sau. Tần Hằng gật đầu: đúng vậy. Cho nên hiện tại tôi vẫn đang đợi đây Trần Ninh là thống xoái Bắc Cảnh Hiện tại cậu ấy bị an ninh quốc gia bắt tì Thủ phạm đứng đỏ phía sau Nhất định sẽ rất nhanh chạy đến nói Bắc Cảnh không thể là như sẵn bắt đầu được Muốn chọn một thống xoái mới Vương Văn chầm giọng nói Ai đến nói Đề nghị này với ông Thì chính là thủ phạm đứng đằng sau Tần Hằng nói Đúng vậy Tôi đoán không quá mấy ngày nữa Cả đứng sau này sẽ giống như là kịch Chạy đến trước mặt tôi thôi Vương quần lại nói Vậy Trần ninh phải xử lý thế nào Cậu ấy bị oan Có phải rằng nên thả cậu ấy ra không tần Hằng nói Tuy rằng cậu ấy không có hại chết con tôi Nhưng mà con tôi lại vì cậu ấy mà chết Cậu ấy đã bị nhốt lại phải hôm đi Chờ đến khi hung thủ thật sự xuất hiện Đến lúc đó sẽ thả Trần ninh ra Con của chúng ta không thể chết oan Hoặc như vậy được Kẻ hại chết nó nhất định phải trả đại giá. Tôi không thích hợp để đại khai sát giới. Nhưng Trần Ninh xuất thân từ ở xa trường. Cậu ta thích hợp nhất. Tôi chuẩn bị đem chuyển báo thù của con trai giao cho cậu ấy xử lý đây. Bất trì bất giác, Trần Ninh đã bị náo diêm đưa về hỗ trợ điều tra hơn tới 10 ngày. Đã xăm đến ngày 7 tháng 8, Chỉ còn 2 ngày nữa là hôn lễ của Trần Ninh Cùng với Tống Sinh Đình xảy ra Mặc dù thời gian này Tống Sinh Đình cùng với cả người nhà Đang chuẩn bị cho hôn lễ Nhưng mà nỗi no của cô và cả người nhà Càng lúc càng nặng nề Thậm chí có lúc nửa đêm Lấy nước mắt ra để rửa mặt Gần đây truyền ra rất nhiều tin tức Ở bên ngoài đều nói Trần Ninh giết người Bị bắt rồi Lần này Trần Ninh coi như xong Tống Sinh Đình đã thử đến gặp Trần Ninh Nhưng mà mỗi lần cô đến an ninh quốc gia Đều sẽ là bị cự tuyệt Nói Trần Ninh không thể gặp bất kỳ ai Cô chỉ có thể thất thần ra về Cùng người nhà yên lặng chờ đợi Tần Vô Song âm thầm khuyên nhủ Tống Sinh Đình Tạm dừng việc chuẩn bị hôn lễ Cô cảm thấy rằng Trần Ninh dính vào chuyện của Tần Thiếu Thật sự rất là phiền toái Dựa theo tình hình ở trước mắt Phòng chừng trong thời gian ngắn Náo Diêm sẽ không có thả người Tống Sinh Đình thì lại cự tuyệt cô nhẹ giọng nói, trà ninh đã nói rằng vào ngày mùng chín tháng tám chúng tôi kết hôn anh ấy sẽ xuất hiện chuyện anh ấy đã hứa với tôi thì đều có thể làm được tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ chẳng phải trúng hạn thành phố trung hải ở bên trong một căn phòng bí mật sân nhỏ ở bên trong vô cùng đơn giản lại thanh tịnh nhưng mà không ai biết rằng ở xung quanh đây lại bố trí vô số các chạm gác ngầm hơn nữa Mấy chục hộ dân ở xung quanh đều là người của an ninh quốc gia cải trang thành. Trần Ninh mấy ngày nay đều ở đây. Lúc này Trần Ninh đang cùng với cả Lão Diêm đánh cờ vầy. Thần sắc của Lão Diêm ngưng trọng. Trần Ninh thì lại vẻ thản nhiên bình tĩnh. Bộp. Trần Ninh đặt mạnh một quân cờ trắng lên trên bàn cờ. Khẽ mỉm cười nói Lão Diêm. Ông lại thua rồi. Lão Diêm ngẩng đầu cười khổ. Kỳ nghệ của thiếu soái Xem ra Tôi đã hoàn toàn lãnh hội đủ rồi. Đúng lúc này, phó thủ của lão Diêm, Vương Hạc mang theo mấy tên thổ hạ từ bên ngoài tiến vào. Lão Diêm, Lão Diêm ngẩng đầu. Điều vâng Vương, cậu đến rồi hả? Vương Hạc nói, tôi vừa từ ở Kinh Thành gấp rút trở về, còn mang theo một nhân chứng quan trọng nữa. Nhân chứng? Trần Ninh khẽ như mày. Lão Diêm thua vắn cờ rồi, nhưng mà vẫn còn buồn bực. Ông ta có chút đặc ý liếc nhìn tới Trần Ninh. Sau đó thì nhấp một ngụm trà, thản nhiên ra hỏi. Tiểu vâng, cậu mang về nhân chứng quan trọng nào vậy? Vương Hạc lớn tiếng đáp. đại điều thư của Hạ gia, Hạ Vì Vì. Cô ta đêm đó cùng với cả đám người kiều chính, còn có cả tần thiếu ở khách sạn uống rượu. Lão Diệm nói. Hạ, không phải sớm đã hỏi qua cô ta rồi sao? Vương Hạc nói. Hạ Tiểu Thư nói rằng Lúc trước sợ hãi thân phận của Trần Ninh Nên đã che giấu sự việc Hiện tại cô ta nguyện ý thành thật Đứng ra chỉ tội Trần Ninh Chỉ tội Trần Ninh nghe vậy khóe miệng hơi còng lên Lão Diệm nói Chỉ tội gì của Trần Ninh Vương Hạc Nền nói Hạ Phì Phì nói rằng Trần Ninh giết tiểu chính Ép cô ta quỷ xuống dưới đất xin tha Lúc ấy còn cùng với cả Tần Thiếu phát sinh xung đột Tần Thiếu nhục mạ Trần Ninh Là chó mà Tần ra nuôi Nói Trần Ninh vốn giết chủ Trần Ninh lúc đó đã nổi sát ý với cả Tần Thiếu Tần vô song, mày nghĩ rằng Tao không dám giết mày sao Lão Diêm nhìn về phía của Trần Ninh cười lạnh nói Trần Ninh, những lời đêm đó cậu nói với Tần Thiếu Với nhau, nếu bọn tôi mời cậu Về hỗ trợ điều tra Tại sao cậu không nói ra chi tiết Trần Ninh nhìn tới Diêm Thanh Thản nhiên nói Hạ Phì Phì, hẳn là không dám vô khống tôi đâu Đây là ý của ông đúng không sắc mặt của Diêm Thanh trầm xuống lạnh lùng nói: vô khống, <cười> tôi vì cái gì phải phu khống cậu chứ? Trần Ninh à, nếu như muốn người khác không biết, chưa khi mình đừng có làm. hiện tại tất cả các manh mối đều nhắm vào cậu, cậu hai thần thiếu tốt nhất cậu nhanh khai ra tội trạng thật sự của bản thân đi. hay nói cách khác, nếu như cậu báo lên cho lão quốc chủ, đến lúc đó nia là phải dùng hình thức thẩm vấn cậu đó. Trần Ninh nhìn tới Diêm Thanh bình tĩnh nói Có người muốn vu khống tôi hay là do ông có mưu đồ muốn tìm người khánh trách nhiệm chuyện của tận thiếu? Diêm Thanh hờn ảnh Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì Cậu đã không muốn thành thật Tôi đành phải xin chỉ thị của lão quốc chủ Cậu, ngài ấy cho tôi ít quyền lực để cho tôi có quyền thẩm vấn cậu Trần Ninh đành đồng nói Khẳng định có kẻ sẽ sai người vu khống tôi thôi Trách không được Ở trong khoảng thời gian này Ông không điều tra cái gì Hóa ra là ông căn bản không có điều tra Ông cùng kẻ hại chết tần thiếu Cùng chính là một người Mục đích là muốn đưa tôi ra gánh tội thay thôi Diêm nay nghe vậy Sâu ở trong ánh mắt xuất hiện sự hoảng hốt Bất quá Ông ta rất nhanh chấn định lại Hờn ảnh như nói Nếu Trần Ninh cậu đã không muốn khai Tôi chỉ có thể đi gặp đảo quốc chủ Để ngài ấy trao quyền xử lý cậu thôi Đêm đó, Diêm Thanh đã gọi đến lão quốc chủ Tần Hằng Tường thuật này tiến triển cuộc điều tra Diêm Thanh tỏ vẻ hiện tại đã có hạ phỉ phí, phí nam chứng Trước khi Tần Thiếu gặp chuyện không may Từng cùng với cả Trần Ninh phát sinh tranh chấp Trần Ninh tuyên bố rằng muốn lấy mạng Tần Thiếu Đêm đó Tần Thiếu liền mất tích Nhưng mà cậu ta thể thốt, khống chế, không chịu nhận tội Tôi khẩn cầu ngài Hãy giải trừ tức vị thống soái bắc cảnh của cậu ta, đồng thời giao cho tôi quyền thẩm vấn cậu ta. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta khai ra Tần Hằng cầm điện thoại ngồi ở trên ghế sofa trong thư phòng, khóe miệng hơi cong lên, ngữ khí bình tĩnh. Ông xác định là Trần Ninh. Diêm Thanh Điền nói, tuy rằng không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng mà tôi cơ bản đã xác định chính là cậu ta. Tần Hằng nói, đề nghị của ông tôi sẽ xem xét. Diêm Thanh nghe vậy lần xung sốt thập nghĩ, lão quốc chủ vậy mà còn muốn xem xét ư. Né nào, lão quốc chủ cũng đã kiên kỵ, thân phận của Trần Ninh không dễ dàng động đến anh ư. Có lẽ lão quốc chủ chỉ là muốn bố trí trước một chút, mới chính thức bắt đầu bắt Trần Ninh sao. Nghĩ vậy, Diêm Thanh liền đã cung kính điền nói. Vâng, thuộc hạ đợi chỉ thị của quốc chủ. Tiên nữ tiểu soái bị Diêm Thanh bắt đi, cứ thế nặng nẽo chuyển đi mọi người ở sau nâng đều nói rằng thiếu soái đã động đến tận thiếu đắc tội tới lão quốc chủ thiếu soái xong đời rồi thống soái của bắc cảnh phải đổi người tin tức diêm thanh đề nghị lão quốc chủ bãi bỏ chức vị của trần ninh truyền ra ngoài gây ra một trận náo nhiệt hôm sau một trong chín đại các lão của hoa hạ Đường ba an sáng sớm đã điếm tìm tới tận hằng Đường Bá An xuất thân từ Bắc Cảnh, có nhiều năm kinh nghiệm trong quân đội, sau đó chuyển sang làm dân sự, liên tục liền thăng chức. Hiện tại đang là một trong những chính đại của các lão hoa hạ, là một bộ trưởng. Đường Bá An tuy là xuất thân từ ở Bắc Cảnh hoang vắng, nhưng ở trên người của ông ta, ngoài quân phục của Bắc Cảnh đặc biệt uy nghiêm xa, thì vẫn chính là một người mang theo phong vị nho nhã của Giang Nam. Tần Hằng cho người mang trả đến. Hai bên nói qua vài câu chuyện. Đường bá An đã bắt đầu đối với chuyện của Tần Thiếu mất đi mà tỏ vẻ đau lòng cùng với vấn nộ. Hơn nữa, còn khuyên Tần Hằng nén bị thương Sau đó, đường bá An uyển chuyển điện nói. Nghe nói, lần này người hại Tần Thiếu chính là thống soái Bắc cảnh Trần Ninh. Lão Diêm cơ bản đã nắm được chứng cứ phạm tội của Trần Ninh. Quốc chủ hòa, Trần Ninh tội không thể ta. Mà 30 vạn binh sĩ Bắc cảnh cũng không thể là như sát mất đầu được tôi đề nghị phải lập tức xử lý nghiêm khắc trường trị trần ninh đồng thời cũng chọn ra một thống soái mới cho bắc cảnh động tháng lưng tách trà của tần hằng hơi cứng một chút rất nhanh liền trở lên tự nhiên hơn ông nhìn tới đường ba an thản nhiên hỏi Thống soái quân bắc cảnh là một tổ chức vô cùng là quan trọng hơn nữa quân bắc cảnh cũng không phải rằng là ai có thể có thể qua được trần ninh chọn một tên thống soái e là không dễ đâu Đường Bá An đập tức để nói: "Quốc chủ, tôi muốn tiến cử một người, người này tuyệt đối có thể đảm nhiệm được chức vị thống soái của Bắc Cảnh." Tần Hằng cúi đầu uống trà, không chút để ý nên hỏi: "Ai?" Đường Bá An lớn tiếng để nói: "Bắc Cảnh Vương Lôi Chiếu Anh." "Bắc Cảnh Vương Lôi Chiếu Anh." Trong đầu Tần Hằng đột nhiên xuất hiện một vị anh hùng của Bắc Cảnh. Lô gia là gia tộc lớn nhất của Bắc Cảnh, gia chủ mỗi thế hệ đều đã tự xưng là Bắc Cảnh vương. Dù vì của Lô gia ở Bắc Cảnh cũng không ai sánh bằng, đảm nhận vị trí thống soái Bắc Cảnh, đại đa số đều là người của Lô gia. Thẳng đến khi Trần Ninh xuất hiện, thì mới đánh vỡ cục diện này. Trần Ninh gặp thần giết thần, lập lên chiến công hiển hách, mới đã trở thành được thống soái Bắc Cảnh. Trần Ninh cùng với người của mình toàn bộ trở thành một trụ cột vững chắc của quân đội Bắc Cảnh. Trần Ninh cùng với cả thuộc hạ được gọi chính là tân quý của Bắc Cảnh quân. Đại ý chính là những quý tộc mới của Bắc Cảnh. Nghĩ đến những gia tộc môn sinh là Lô Chiếu Anh đứng đầu, đều chính là những quý tộc của Bắc Cảnh. Trần Ninh những năm nay xưng bá hạ phục Bắc Cảnh, uy phong lẫm liệt, đòi hết nổi bật của đám quý tộc nơi này rồi. Bởi vậy, thế lực của Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh vẫn là luôn bất mãn với vị tân Trần Ninh này. Lúc này, các lão đường Bá An đề nghị Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh nhận chức thống soái quân Bắc Cảnh của Trần Ninh ở trong lòng tần hàng liệt khiếp xã. Ông suốt cục cũng hiểu được nguyên này chính là đám người Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh. Các lão đường được Bá An an ninh quốc gia Diệm Thành thông đồng cùng với nhau hại trên con của ông, mục đích chính là đoạt lại chức vị thống soái Bắc cảnh quan trọng này. Bắc cảnh Vương Lô Chiếu Anh, một trong những chín đại các lão của nội các, Đường Bá Hàn, người phụ trách an ninh quốc gia Diêm Thành. Ba người này không một ai là một nhân vật bình thường, nhưng mà điều thần hằng không ở chính là một quý tộc Bắc cảnh như Lô Chiếu Anh lại đi tranh giành với cả một người mới như là Trần Ninh hơn nữa, còn khiến cho Tần Vô Song, con trai của anh, thành vật hy sinh. Ông cũng không ngờ, Đường Bá An vậy mà lại thông đồng cùng với cả Bác Cảnh Vương lôi Chiếu Anh. Ông càng nghi ngờ chính là người đi theo ông nhiều năm, luôn đối với cả ông, trung thành tận tụy như là Diêm Thanh cũng có vấn đề. Vậy mà lại, cùng với cả Đường Bá An và lôi Chiếu Anh thông đồng bán đứng ông thủ phạm hại chết con trai ông nút này lại ở ngay trước mắt. đời này là người khác thì sớm đã bạo phát rồi. nhưng mà tần hằng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, bất kể chuyện gì xảy ra đều sẽ trở lên cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ. ông cúi đầu uống một ngụm trà. thời điểm ngẩng đầu lên, bi thương cùng với vấn nộ ở trong mắt sớm đã không còn. nghĩ khí nút nói chuyện cũng giống như là bình thường, không có gì khác lạ cả. Hiền Anh nói với cả Đường Bá An: Đề nghị của ông, tôi sẽ thận trọng xem xét. Đường Bá An không nhìn được nói: Quốc chủ, ngài còn xem xét cái gì chứ? Trực tiếp trị tội Trần Ninh đi. Đồng thời bổ nhiệm Lôi Chiếu Anh làm thống soái Bắc Cảnh, không phải là được rồi sao? Tần Hằng thẳng nhiên nói: Hiện tại uy hiểm nghi với cả Trần Ninh rất lớn, nhưng mà còn thiếu bằng chứng hiếu thực chúng ta không thể vu oan cho một người, đặc biệt là Trần Ninh. Trần Ninh ở bách cảnh đập nên nhiều chiến công hiển hách, được mệnh danh là chiến thần. Nếu không có bằng chứng hữu thực, tùy tiện động đến Trần Ninh, sợ là sẽ kích động nửa giận ở trong lòng của binh sĩ. Đường Bá An liền nói: muốn có chứng cứ không phải đơn giản sao? trực tiếp để cho xem thành. Tần Hằng giận tái mặt tôi nói chứng cứ chứ không phải gọi là cách cường ép ép cung chẩn đình đường bá an nghe vậy liền dần mình nổi đau mất con còn không đủ để khiến cho tần hằng mất đi ní Chí sả đường bá an cũng không dám nổi loạn nữa nhỏ giọng liền đáp vâng quốc chủ tần hằng phất tay thôi to mệt rồi ông nuôi ra chức đi đường bá an liền đáp vâng Đường bà An tửa quốc chủ đi xa, ở bên ngoài sớm đã có cảnh vệ cùng với cả vệ sĩ, chuẩn bị xong xe đợi ông. Ông ngồi trên chiếc xe gắn cờ đỏ có rèm che đầu tiên. Phía ở sau xe có một đám người cao ngất, mái tóc bạch kim. Người đàn ông trẻ tuổi vừa anh Tuấn lại vừa lãnh khốc Người đàn ông này chính là con trai nuôi của bác Cảnh vương Lô Thanh Phong. Lô Thanh Phong liền sợ hỏi, đường các nào cha nuôi tôi hỏi tình hình như thế nào? Quốc chủ có phải rằng đã đáp ứng Để cha nuôi tôi đảm nhận vị trí thống soái bắc cảnh không Điều bán cười khổ Lão quốc chủ Cảm thấy chưa có đủ bằng chứng Cùng với cả hiểu thực Để mà chứng minh rằng Trần Ninh Đã ám hại tần vô song Cũng hiểu được rằng vị trí thống soái này Không dễ dàng bị thay đổi đâu Lô Thanh Phong giật mình Vậy phải làm sao Điều bán cười lạnh Thi thể tần vô song con trai của lão quốc chủ Không phải rằng bị các người đóng băng dấu kín rồi sao? Cậu Nghi Cách đem thi thể của Trần Vũ xong đến chỗ của điện trừ thuộc hạ của Trần Ninh đi, sau đó để thi thể tự động phát tự nhiên đi. Đến lúc đó mọi người sẽ càng thêm khẳng định Trần Ninh là người dám giết Trần Vũ xong. Lão quốc chủ nhìn thấy di thể của con trai thì khẳng định rằng sẽ chịu không nổi, sẽ kích động, đến lúc đó dưới cơn thịnh nộ của lão quốc chủ, việc loại bỏ Trần Ninh Sẽ dễ dàng thôi. Hai mắt của Lô Thanh Phong sáng lên. Được, tôi lập tức đến Trung Hải một chuyến. Tự mình làm việc này. Đường bác ăn cười nói. Ừ, um, cho khi loại bỏ Trần Ninh. Cha lui của cậu trở thành thống soái bắc cảnh. Công lao đầu chính là của cậu đó. Gương mặt của Lô Thanh Phong không nhìn được. lộ ra một vẻ trò mong. Nếu cha lui của anh ta trở thành thống soái bắc cảnh thế lực của bọn họ ở bắc cảnh sẽ là đi đến đỉnh cao anh ta cũng sẽ là tiền đồ vô lượng thành phố trùng hải ở trong một viện nhỏ ở ngoại ô trần ninh đang ở trong một thư phòng đơn sơ đọc sách bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào tiếp đó cửa phòng bị người khác hùng hăng đẩy ra vương hạc mang theo mấy chục tên mặc đồ đen tiến vào đem trần ninh bao vây lại Đám người liền tách ra Diêm Thanh tần tình uy nghiêm Tay ở chắp sau nưng không nhanh không chậm tiến vào Trần Ninh ngẩng đầu Nước mắt nhìn tới đám người của Diêm Thanh Khóe miệng hơi cong lên Diêm Thanh Tôi đang muốn tìm các người đây Ngày mai là ngày mùng 9 Cũng là hôn lễ của tôi Cho nên tôi nghĩ nên nói với cả các người Các người điều tra tôi lâu như vậy rồi Đều không có tra ra được cái bằng chứng nào chính xác Đã đến lúc các người Thả tôi ra rồi Mà tôi cũng không có tâm tư Chơi cùng với các người nữa Vương Hạc cười nảnh nói Trần Ninh Anh giết Tần Thiếu Đây chính là từ tội Anh còn muốn về nhà kết hôn Anh điên rồi sao Trần Ninh cũng không thèm niếc tới Vương Hạc một cái Lãnh đạm nhìn chầm chầm Diêm Thanh Diêm Thanh nảnh đúng nói Thực xin lỗi Trần Ninh cậu Là người có hiểm nghi lớn nhất Vì là thận trọng Không để Chúng tôi không thể thả cậu đi được Ngược lại do vào việc cậu luôn đã không hợp tác, tôi sẽ đem cậu giải đến nhà giam của an ninh quốc gia dùng thủ đoạn nghiêm khắc chất vấn cậu. Trần Ninh nghe vậy cười lạnh, nghiêm khắc thẩm vấn các người là đang muốn còng tôi lại ư? Xem tôi như là phạm nhân dùng hình để bức cung sao? <cười> đúng là ngông cuồng, tôi là thiếu sói Diêm Thanh ông còn không có tư cách đụng đến tôi đâu. Diêm Thanh hờn lạnh, nếu là lệnh của lão quốc chủ thì sao? Trần Hình hở ứng để nói, Tôi tin tưởng lão quốc chủ là người chính trực vô tư, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại mệnh lệnh này đâu. Diêm Thanh cười lạnh Lão quốc chủ mất đi con trai, ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ hạ lệnh thôi. Hiện tại chẳng qua tôi là dùng hình trước đối với cậu thôi. Tôi tin lão quốc chủ sẽ không có trách tội tôi đâu. Người đâu đem Trần ninh bắt lại, chuyển đến phòng giam bí mật của an ninh quốc gia. Vương Hạ Phương ra tay, lấy còng tay đi lên muốn còng Trần Ninh lại. Trần Ninh nhíu mắt lạnh lùng nói: "Ai dám?" Một cỗ khí thế cường đại từ người của Trần Ninh tản ra, nháy mắt liền khiến cho đám người của Vương Hạc biến sắc, tim tăng tốc độ mạnh. Ở trong từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn khí tới lạnh người. Dầm! Vương Hạc cùng nhóm thủ hạ của mình đồng loạt móc súng ra, mấy chục khẩu súng chĩa về phía của Trần Ninh. Ngoài cửa còn không ít cũng đã rút súng đồng loạt chĩa về phía của Trần Ninh trả đũa. Diêm Thanh cười nhành nói: Trần Ninh, tôi mặc cậu, kẹ cậu là thiếu sót hay là chiến thần? Trong tay tôi có nhiều cười hơn cậu, cậu tốt nhất hãy nên ngoan ngoãn đi. Cậu khiến cho thủ hạ của tôi khẩn trương như vậy, chẳng may bọn họ nghĩ không thông, nỡ cướp cỏ giết cậu, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Trần Ninh hờ hững nói: Dám dùng súng chĩa vào người tôi, dũng khí của các người cũng không nhỏ nha. Diêm Thanh đắc ý cười nói. Tôi chẳng những dám dùng súng chĩa vào cậu Còn dám còng hai tay cậu lại đó Nghiêm hình bức cùng Cậu chờ được ném thở đi Chút thủ đoàn dụng hình của tôi nha Trần <cười> Đinh cười hỏi Ông cho đàn người của ông có súng Người của tôi thì không sao Diêm thanh kinh ngạc Cái gì Đúng lúc này ngoài sân bỗng nhiên phàng lên Tiếng đổ Đây chính là tiếng súng báo hiệu Phịch một tiếng một viên đạn báo được bắn lên trên bầu trời ở trong màn đêm đen nổ mạnh tới ba tiếng đám người của Diêm Thanh hả hốc mồm Diêm Thanh vừa sợ vừa giận Trần Ninh trong an ninh quốc gia chúng ta tại sao có người của mày chứ Trần Ninh mỉm cười người của an ninh quốc gia đa số được chọn ra từ ở quân đội có người của tôi trong đó cũng không có gì lạ đâu Diêm Thanh nghe vậy thì kính sợ đang muốn thúc giục thù hạ đem Trần Ninh giải đi tra khảo Nhưng mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm vang dội, thế nhưng mà lại có cả xe tăng đến đây, hơn 10 chiếc xe tăng trực tiếp đâm đổ tường của cả khu tiểu viện, long súng dương cao hùng hổ vây quanh. Ở phía sau xe tăng có rất là nhiều binh sĩ đặc chủng mạnh Long đều có trang bị súng ống. Điền Trừ mang theo bát hồ vẻ cùng thập bát kỵ của Bắc Cảnh đang đang sát khí xuất hiện. Điền Trừ mặc trang phục hầm hổ liệt quán, đem nơi này bao vây toàn bộ Ai dám gây bất nợ cho thiếu Soái hoặc dám phản kháng, trực tiếp bắn chết. Diệp Thanh cùng đám người của Vương Hạc toàn bộ đều đã bị dọa đến bạt hồn bạt vía. Đám người của Diệp Thanh toàn bộ choáng vắng. Thế nhưng mà này cử đến cả một đoàn quân đặc trùng để đối phó bọn họ, thậm chí còn điều động cả hơn chục chiếc xe tăng nữa. Lúc này bọn họ bị bao vây ở dưới họng đại pháo của xe tăng như là mãnh thú bằng thép kia. Ở phía sau còn có rất nhiều lớp binh sĩ mánh nông trang bị vũ khí hạng nặng Không ít tên đã không nhịn được liền buông bỏ vũ khí dơ tay đầu hàng Sắc mặt của Diêm Thanh thì xanh mét Vẫn nộ niền nói Điên chữ, các người điên rồi sao? Các người có biết đây là đang làm cái gì không? Các người đây là bình biến sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đó Các người có biết không? Trần Ninh thản nhiên mở miệng Không, bọn họ không phải là bình biến bọn họ chính là hành động theo mệnh lệnh của tôi, đương nhiên sẽ không bị trừng phạt. Diệp Thanh thấy vậy cười lạnh nói, <cười> mệnh lệnh của mày, mày hiện tại đã là phạm nhân, mày tưởng rằng bản thân vẫn còn là thiếu sót của trước đây sao? Trần Ninh bình tĩnh nói, chỉ cần một ngày cấp trên chưa bãi bỏ chức vị của tôi, tôi vẫn chính là thiếu sót, tôi còn đủ tư cách điều động quân đội. Diệp Thanh hung hăng nói. Nhưng tao cam đoan mày sẽ lập tức không còn là thiếu xoáy nữa đâu Ông ta nói xong liền lấy điện thoại ra Đến tiếng liền nói Tao sẽ gọi báo cho quốc chủ Báo cáo việc thù hạ của mày dùng binh biến Cầu ngài lập tức bãi bỏ chức vị của mày Trần Đinh mỉm cười Ông có tin hay không Quốc chủ sẽ không bãi bỏ chức vị của tôi Ngược lại sẽ là khán chức ông đó Diệm Thanh nhìn mắng Tọc khinh Tao đi theo quốc chủ nhiều năm như vậy Là người gié tay của ngài ấy, sao ngài ấy này gián chức ta chứ? Ngược lại là mày, mày đã hết chết tuần thiếu. Hiện tại còn chống cự điều tra, mày xong đời rồi. Trần Ninh cười cười, ông có thể thử xem. Được, thử thì thử. Diệm Thanh nhanh chóng bấm số điện thoại khỏi tới não quốc chủ Tần Hằng. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Diệm Thanh lớn tiếng báo cáo. Báo cáo quốc chủ, Trần Ninh tự tiền điều động quân đội Mạnh Nông chống đối điều tra. Quân đoàn Mãnh Nông hiện tại bao vây chúng tôi. Tình huống rất khẩn cấp. Tôi cầu ngài hãy lập tức nghiêm khắc xử lý việc này. Âm thanh của Tần Hằng chậm rãi vang lên. Trần Hình là thiếu xoáy. Quân đoàn Mãnh Nông thuộc quân đội Bắc Cảnh. Trần Hình có quyền điều động quân đoàn Mãnh Nông. Cái gì? Diêm thanh nghe được lời này của Tần Hằng. Quả thực sợ tới ngây người. Miệng ông ta liền mở lớn. Rất lâu thì mới hồi phục được thần hồn. Nắp bắp liền nói. Cuộc, cu, quốc chủ... Nhưng hiện tại Trần Ninh đang phải tiếp nhận điều tra Cậu ta sao có thể Tần Hằng liền nói Tôi quên nói với ông Ông cha lâu như vậy Vẫn không tra ra được bằng chứng buộc tội Trần Ninh Có thể thấy rằng Trần Ninh không phải hung thủ Ám hại con trai tôi Cho nên ông không cần phải một mực dây dưa với Trần Ninh nữa Gì Một mực dây dưa với Trần Ninh Đây chính là đang bảo rằng ông ta thả Trần Ninh sau Giam Thanh khích sợ Nhìn thóng qua Trần Ninh biểu tình dần có một chút nghi hoặc bất tỉnh ông ta vội vàng nói với cả tần hằng nhưng mà quốc chủ à trần ninh cậu ta tần hằng đánh gãy lời nói của diêm não diêm não ông theo tôi bao lâu rồi diêm thanh nghe vậy giật mình không rõ tại sao quốc chủ hỏi ông ta tới cái chuyện này ông ta theo bản năng nghiền ép hai mươi mấy năm rồi đại khái hai mươi ba năm đi tần hằng chậm rãi liền nói ờ tôi nhớ không năm thì năm nay ông cũng đã sáu tuổi rồi. Giêng Thanh sửng sốt. Quốc chủ, năm nay thuộc hạ vừa mới sáu mươi thôi. Trần Hằng liền nói, cũng không còn trẻ nữa, lên về hưu đi. ầm um, ầm, um. những lời này giống như là thiên nôi dán mạnh vào tai của Giêng Thanh. Về hưu, đây là tình huống gì? Giêng Thanh không ngốc, ông ta biết sự tình không ổn. Lão quốc chủ muốn cho ông ta về hưu. Ông ta đi theo quốc chủ nhiều năm nếu như không có phát sinh chuyện gì lớn, quốc chủ sẽ không có khả năng cho ông ta vẹn hiu. có lẽ nào chuyện ông ta cùng với cả đường các lão bắc cảnh vương cấu kết đã bị bại lộ rồi ư? diêm thanh còn chưa kịp từ trong kiếp sợ hồi phục lại tinh thần, tần hàng bên kia liền nói tiếp: lão diêm, mấy năm nay ông vất vả rồi, nên nghỉ ngơi thôi. điều tra việc của vô song sẽ có người thay ông, còn vị trí an ninh quốc gia của ông cũng sẽ có người khác đảm nhận. Diêm thanh nghe vậy thì thân thể liền run rẩy, cả người lập tức trở nên già yếu hơn nhiều, run giọng điền nói: Ai sẽ đảm nhiệm vị trí của tôi?" Trần Hằng liền nói: "Nguyễn Hồng." Đúng lúc này, một người phụ nữ tóc ngắn, ước chừng khoảng 40 tuổi, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Bà mang theo một bao công văn cùng với cả một bộ Âu phục. Người phụ nữ này chính là Nguyễn Hồng, người đứng đầu thứ hai ở An ninh quốc gia. Nguyễn Hồng mang theo một đám thuộc hạ đến Đầu tiên chính là cung kính chào hỏi Trần Ninh Xin chào thiếu thoái Sau đó Nguyễn Hồng lấy ra một thông báo nhậm chức Đưa cho Diêm Thanh lạnh lùng để nói Lão Diêm, xin chào Tôi chính thức nhận chức Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Hơn nữa cũng chính thức tiếp nhận quản cái tổ điều tra Sát mặt của Diêm Thanh sám xịt Thế mà lại bị Trần Ninh nói đúng rồi Quốc chủ không những không gián chức Trần Ninh Mà ngược lại chính là gián chức ông ta Ở trong điện thoại truyền đến âm thanh của quốc chủ Tần Hằng Nghe tình hình như là Nguyễn Hồng đến rồi Các người cứ bàn giao công tác đi Nói xong thì Tần Hằng liền ngắt điện thoại Trần Linh mỉm cười điện nói Lão Diêm, có phải không? Tôi đã nói rằng quốc chủ sẽ không khán chức tôi Mà ngược lại ông mới là kẻ xong đời đó sắc mặt của Diêm Thanh cực kỳ khó coi Nguyễn Hồng nói với cả đám người của Vương Hạc Từ giờ trở đi, tôi chính là người phụ trách mới của mọi người Tất cả các người đều là do tôi phụ trách, hiểu chưa? Đám người của Vương Hạc, ai nấy khiếp sợ, vội vàng điện nói. Vâng, Nguyễn Cục Trưởng. Nguyễn Hồng Hải Đồng nói. Tốt lắm, hiện tại tôi có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất chính là phối hợp với Tiếu Xoáy, điều tra thủ phạm Mưu hại Tần Thiếu. Mặc kệ kẻ này, có bao nhiêu là quyền lực, đều phải đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Đám người của Vương Hạc vội vàng đáp. Vâng, Vương Nguyễn Hồng lại liền nói chuyện thứ hai chính là điều tra người tiền nhiệm phụ trách an ninh quốc gia Diêm Thanh vi phạm quy luật nghiêm trọng sắc mặt của đám người vương hạc đại biến Nguyễn Hồng vừa nhận chức liền đã lập tức giải quyết Lão Diêm Lão Diêm vừa mới về hưu lại liền bị bắt lại Diêm Thanh mặt không còn chút máu bất quá cũng không để lộ ra một biểu cảm xúc không ổn nào cả ông ta biết nhất định chuyện đã bị bại lộ bằng không quốc chủ sẽ không thể thay thế ông ta mà không báo trước Nếu đã bài nổ như vậy, ông ta coi như xong đời. Hiện tại bị Nguyễn Hồng kết tội, ông ta cũng không có ngạc nhiên. Nguyễn Hồng nhìn tới Diêm Thanh, lạnh lùng hỏi, Lão Diêm, ông có gì muốn nói không? Diêm Thanh ngậm miệng, không nói lời nào. Nguyễn Hồng để nói, Xem ra thì Lão Diêm không muốn nói rồi, cũng không sao cả, tôi sẽ có cách cậy miệng ông sao Tuy tôi trẻ tuổi hơn ông, nhưng mà năng lực tra tấn của tôi tuyệt đối sẽ không kém lão Diêm ông đâu. Ngươi đâu, còng tay chân lão Diêm lại, mang về dòng giam bí mật của an ninh quốc gia tiến hành điều tra. Vâng. Lập tức có mấy người đàn ông mặc Âu phục tiến lên, đem Diêm Thanh lôi đi. Thật nực cười, đêm nay Diêm Thanh tính toán tự ý đem Trần Ninh chuyển đến phòng giam, dùng hình thức bức công. Nhưng mà ông ta, ông ta không nghĩ đến rằng cuối cùng người bị bắt đi tra khảo lại chính là ông ta. Nguyễn Hồng cho thủ hạ bắt Diệm Thành đi. Bà liền phân phó cho người của an ninh quốc gia toàn bộ lui ra. Trần Ninh cũng hạ lệnh cho quân đoàn Mãnh Nông nuôi lại, chỉ đè lại ở bên người điền trừ với bác hộ vệ Nguyễn Hồng cung kính nói với Trần Ninh Thiêu soái Tôi mang đến cho ngài một tin tốt. Trần Ninh hỏi, tin gì? Nguyễn Hồng điện nói, Người của tôi vừa tra được thi thể của Tần Thiếu, nghe nói rằng đang bị giấu ở một kho đông lạnh ở trong siêu thị. Trần Ninh kinh hỉ nói, Tốt lắm, chúng ta lập tức đến đó, tìm được thi thể Tần Thiếu có thể bắt được người hại Trần Thiếu rồi. Trần Ninh cùng với Nguyễn Hồng ngồi trên một chiếc MVP màu đen. Ở phía sau còn có vài chiếc xe Jeep có dèm che đi theo đoàn xe ở trong màn đêm chạy như bay hướng về một chiếc siêu thị nhà da nhạt ở bên trong chiếc M.V.P. Nguyễn Hồng lúc này cung kính đối với Trần Đình Thiếu Soái Quốc chủ hạ lệnh tôi sáng ngài tối cùng nhau điều tra án tử của Tần Thiếu Trả này cho ngài ấy một công đạo vừa lòng Nguyễn Hồng nói một câu ở bên trong đã chứa hai điểm mấu chốt tôi sáng ngài tối công đạo vừa lòng Theo lý thuyết, loại chuyện này, an ninh quốc gia có thể tự mình xử lý. Đây chính là một chuyện nằm ở trong phạm vi chức trách của Nguyễn Hồng, không cần Trần Ninh nhúng tay vào. Tiếp theo, cho dù là muốn Trần Ninh cùng điều tra, thì cũng hoàn toàn không cần phải một sáng một tối để điều tra. Hơn nữa, mấy chữ công đạo vờ nồng này, Trần Ninh liền ý thức được rằng, quốc chủ chẳng những là muốn anh điều tra rõ chuyện của Tần Vô Song, mà là còn muốn anh xử lý thật tốt chuyện này. Cho quốc chủ một đáp án vừa lòng. Quốc chủ đây là muốn anh báo thù cho tận vô dòng Sát mặt của Trần Ninh không thay đổi Bình tĩnh nói Là với quốc chủ Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này Cho ngày ấy một công đạo phở nồng Nguyễn Hồng gật đầu Vâng Rất nhanh Trần Ninh cùng với cả Nguyễn Hồng Đi đến cửa sau của siêu thị xa nhạc Hiện tại đã là 11 giờ đêm Siêu thị đã sớm đóng cửa rồi Cửa sau của siêu thị càng là một mảng im lặng. Thù hạ của Nguyễn Hồng ở phía trước dẫn đường. Trần Ninh cùng với cả Nguyễn Hồng mang theo một nhóm thù hạ theo sát ở phía sau. Trần Ninh sợ hỏi, thi thể của Tần Thiếu bị giấu ở đây. ư Nguyễn Hồng liền đáp, đúng vậy, tôi âm thầm để thù hạ đắc lực điều tra. Cha rất lâu thì mới phát hiện ra được. Trần Ninh gật đầu, Diêm Thanh có vấn đề. Nếu như không lấy thực lực của an ninh quốc gia, thì sẽ không có khả năng lâu như vậy, vẫn không có tin tức của Tần Thiếu được. Nguyễn Hồng hạ giọng, "Lần này tần Thiếu gặp phải chuyện không may, liên quan đến rất nhiều, ảnh hưởng lớn, quốc chủ dàn dò thiếu soái phải cẩn thận xử lý." Trần Ninh liền nói, "Tôi sẽ có trường mập. Rất nhanh, đám người Trần Ninh đã đi đến cửa sau của kho đông lạnh của siêu thị, lúc này liền phát hiện rằng cửa kho đông này đang khép hở. Sao lại như vậy? Lẽ nào nhân viên siêu thị nửa đêm lại di chuyển đồ ở trong kho đông lạnh đi ư? Trần ninh cùng với cả Nguyễn Hồng Nước nhìn nhau đều ý thức được chuyện này không đúng Mà lúc này Một đám người từ ở trong kho đông lạnh đi ra Dẫn đầu là một tên mặc áo tràng đen Cả người giấu kín ở bên trong của áo tràng Nhưng ở dưới ngọn đèn Vẫn có thể nhìn ra rằng Gương mặt anh Tuấn cùng với cả khuôn miệng của hắn Ở bên dưới áo tràng Có để lộ ra một mái tóc dài Màu bạch kim Người đàn ông mặc áo tràng màu đen này Đúng chính là Lô Thanh Phong Lô Thanh Phong theo lời của Đường Ba An chuẩn bị đem thi thể của Tần Vô Song được giấu ở trong kho đông lạnh chuyển đi. Mang đến chỗ của Điền Trừ cùng với bát hồ vệ vô ăn giá hỏa cho Trần Ninh. Nhưng anh ta không nghĩ tới. Anh ta vừa đem thi thể của Tần Vô Song ra khỏi kho đông lạnh liền gặp phải đám người của Trần Ninh. Lúc này đám người của Trần Ninh, Nguyễn Hồng cùng với cả đám người của Lô Thanh Phong đối diện sợn sốt nhịp nhau. Hai nhóm người cách nhau tới mấy mét đều đứng bất động. Trần Ninh nhìn tới nửa gương mặt lộ ra dưới ánh áo choàng của Lô Thanh Phong, khóe miệng hơi cong lên. Nguyễn Cục trưởng, đêm nay vận khí của chúng ta không tồi rồi. Nguyễn Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm tới đám người của Lô Thanh Phong, miệng nói, đúng vậy, xem ra chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Lô Thanh Phong không nghĩ đến rằng sẽ gặp Trần Ninh ở chỗ này, trong lòng của anh ta có một chút khiếp sợ, nghĩ thầm Trần Ninh không phải rằng đã bị Diêm Thanh bắt đi rồi sao làm sao lại có thể xuất hiện ở đây đây nhưng anh rất nhanh trở lên bình tĩnh bàn tay nắm chặt chuôi dao dài hẹp ở bên hông mời mấy tên ở phía sau anh cũng nắm lấy chuôi dao giống như là mãnh thú chờ đợi để khai chiến bất cứ lúc nào thì cũng có thể bất bạo động điền trừ ở phía sau của trần ninh cùng với bát hộ vệ còn có cả nhóm người của an ninh quốc gia của nguyễn hồng đều đã chuẩn bị vũ khí trần ninh phất tay thản nhiên nhận phân phó bắt hết đám người này này phải bắt sống. Vâng. Điền Trử cùng bắt hổ vẻ nhìn đáp, nhanh như chớp, đồng loạt đánh về phía của đám người Lô Thành Phong. Ánh mắt Lô Thành Phong hiện lên sát ý liền quát, "Giết!" Anh ta dẫn đầu rút sào ra, giống như là một tên đón đầu, Điền Trử đang nào đến vậy. Dao trong tay lóe lên chém về phía sau gáy của Điền Trử. Điền Trử phản công, rút sào găm quân dụng ra, không hề sợ hãi nghênh chiến. Keng! Khi vũ khí hai bên va chạm vào nhau, phát ra một loạt những âm thanh vang sội. Ngay lập tức, hai bên như là mưa xỉn so sữ tấn công nhau, tiếng giao cùng với cả những tiếng giao găm va vào nhau, trận chiến vô cùng trở lên khốc liệt. Mà bát hổ vẻ bên này cũng đang cùng với cả đám người của Lô Thanh Phong giao chiến. Đám thủ hạ của Lô Thanh Phong đều là những tinh vệ do Lô Sa Bắc Cảnh lựa chọn. Mỗi người đều chính là thân thủ bất phàm, có thể so sánh với cả binh đặc trụng. Chẳng qua bắt hộ vệ là cận vệ ở bên cạnh của thiếu soái Bắc Cảnh, hơn nữa còn 8 người lợi hại nhất ở trong quân cận vệ, thực lực hơn hẳn binh đặc chủng thông thường. Rất nhanh, nhóm thủ hạ của Lô Phong đã bị nhóm bắt hộ vệ đánh bại. Vài tên bị bắt sống, số còn lại thấy vậy đã trực tiếp dùng dao tự sát. Hiện trường chỉ còn lại điền Trừ cùng với cả Lô Thanh Phong vẫn là đang chiến đấu ác liệt. Quân vụ của Điền Trừ bị rách hai chỗ, nhưng ở trên người của anh thì lại không hề bị thương. Mà quần áo trên người của Lô Thanh Phong cũng bị Điền Trừ dùng dao găm cắt rách. Điền Trừ không ngừng cắt rách mũi áo tràng của Lô Thanh Phong, còn cắt đi cả một đoạn của mái tóc xài bạch kim kia. Lô Thanh Phong không nghĩ tới rằng Điền Trừ lại lợi hại tới như vậy. Anh ta ở trước mặt của Điền Trừ hoàn toàn không có ưu thế. Hơn nữa, hiện tại đám thuộc hạ đều đã bị đánh bại. Còn tiếp tục đánh với anh ta để mà nói Chỉ có thiệt không có lợi Anh ta tự biết đêm nay Bản thân nhất định không thể toàn thây để trả ra Dù là dùng bất cứ cách nào Nếu có thể giết chết Trần Ninh Như vậy Nguyện vọng để làm thống soái ác cảnh của cha nuôi Sẽ được tiến gần thêm một bước Mục tiêu chiếm lại Bắc cảnh Đã trở lại đỉnh cao quyền lực Cũng sẽ gần thêm một bước Vì thế ánh mắt của Lô Thanh Phong Lô ra vẻ quyết liệt hơn Đào nhành như tìa chớp, mạnh mẽ, đánh về phía điền trừ Sau đó thì anh ta ầm một tiếng, đạp mạnh trên người Cả người như là một viên đạn nhắm về phía của Trần Ninh Chiếu soái cẩn thận Đám người của Nguyễn Hồng thấy thế, thất thành kinh hồn Sợ Trần Ninh xảy ra chuyện gì Một đao này của Lô Thanh Phong như sấm đánh đến Vừa nhanh lại vừa hiểm Nhưng ở trong mắt của Trần Ninh thì lại vô cùng là thong song Thậm chí Trần Ninh còn có chú ý đến đao mà Lô Thanh Phong dùng Thần đào chính là một ấn ký hình mảnh nồng Dấu hiệu của mảnh nồng Chính là huy chương của gia tộc Ở bắc cảnh phương Lô Thị Trần Ninh khẽ như mày Lưng tay trái lên Hai ngón tay kẹp nấy lưỡi đào của Lô Thanh Phong Cái gì? Đồng tử Lô Thanh Phong phóng đại Không nghĩ đến rằng một đào sắc bén vừa rồi của anh Lại bị Trần Ninh hóa giải Thoải mái tới như vậy Anh ta vừa sợ lại vừa tức giận Đang định vung đào chém tới ngón tay của Trần Ninh nhưng mà lúc này Trần Ninh nhẹ nhàng dùng được giác Trần Ninh giống như là hái hoa bẻ lá trực tiếp bẻ gãy đao của Lô Thanh Phong đồng thời một quyền đánh tới nhắm trúng lồng ngực của Lô Thanh Phong phộc Lô Thanh Phong phun ra một ngụm máu bị đánh văng ra bên ngoài Trần Ninh cũng không thèm nhìn tới Lô Thanh Phong lấy một cái nhíu mày đánh giá nửa đao của anh đã bẻ gãy kia nhìn dấu hiệu trên nửa đao chậm rãi liền nói Bắc Cảnh, Vương Lô Gia. Lô Thành Phong bị Trần Ninh đánh một quyền trọng thương, anh ta tự biết chạy trốn cũng là vô dụng, không chốt cơ dự, vung tay dùng nửa thanh đao còn lại để cắt đứt ý hầu tự sát. Điền Trì cùng mắt hổ vẻ muốn ngăn cản nhưng mà lại chậm mất một bước. Nguyễn Hồng cùng thủ hạ của mình nhìn về phía của Trần Ninh la lên: "Thiếu soái, quả thật thiên tài nào của Tần Thiếu?" Trần Ninh đi qua nhìn tới thi thể của Tần vô song bị đóng băng ở trên mặt đất, anh nhíu mày đưa lưới dao trong tay cho Nguyễn Hồng chậm rãi nói: Có liên quan đến Bắc Cảnh Vương. Vâng, thưa quý vị và các bạn như vậy thì tập này đến đây là hết rồi. Trước khi đọc đến đoạn này thì Thu Niu cứ nghĩ là do Kiều gia vẫn cứ tiếp tục làm nhưng mà Hoa gia lại đến tận là Bắc Cảnh rồi. Kể ra thì cũng hấp dẫn và thú vị đến gì và để biết được diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh t là người kể chuyện của tu diu nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.